hai 23, Sát phạt S Đất và beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tai nghe chuyện audiovn.com. Một khi tiêu kỳ đánh lui các viên vương, đảm bảo thái tử thất lợi lên ngôi sọc xuôi, phụ thân tất sẽ không ngồi yên nhìn tiêu kỳ quật khởi, chắp tay đen quyền lực tặng cho người khác. Mưu tính này, tiêu kỳ không phải không biết. Một bên là thân nhân một bên là tình cảm chân thành dù là ai cũng không thể cân đo bên nào bên nhẹ mà bỏ lại bên nào cũng là một đau khoét tim rạng sáng gió nổi lên sét đánh liên hồi xé rách từng đám mây đen phía chân trời mưa áo áo rơi xuống sấm cuốn cuộn rền vang một cơn mưa tầm tã đột ngột xuất hiện bao trọn toàn bộ huy chương trong tối tăm mịt mờ không rõ ngày đêm Nhưng không còn ai để ý tới tiếng gió gào thét như điên. Cũng không ai để ý tới sấm xét nổ vang từng hồi. Tiếng gió mưa sấm chấp hoàn toàn bị tiếng sát phạt bên dưới thành vùi lấp Ba vạn quân tiên phong của kiểm chữ vương đã qua sông trường hạ trước lúc trời sáng. Thừa dịp trời tối lên bờ, mạnh mẽ tấn công lộc lĩnh quan. Mấy chục chiếc thuyền cao vài triệu mang theo tàu chiến nối liền với nhau bằng sức sát, vô cùng chắc chắn như thể tượng đồng vách sắt tinh kỳ ngũ sắc bay gấp với tiếng trống vang rội đoàn tàu chiến thuật theo thế gió phá sóng dữ chầm chậm tiến tới tiếng trống trận tiếng kèn lại càng lúc càng vang càng lúc càng cao họ hét chung trời hòa vào cùng tiếng binh khí va chạm nhau ngoài lọc lĩnh quan thang mai trùng điệp đá rơi như trâu trấu cường binh công thành sóng như thủy triều không ngừng tràn vào Thang mây, thang dài dùng để công thành Mưa vẫn rơi tầm tã Mỗi lúc một năm hạt. Trong gió mưa vàng phát Có mùi máu tanh nồng hợp rửa tường thành Huy Châu Tôi theo tiêu kỳ lên tầng cao nhất Của thành Lâu Toàn cảnh cuộc chiến bên bờ trong và ngoài Lộc lĩnh quan đều thu gọn trong tầm mắt Một tên tướng chiến bà đẫm máu cấp tóc Vi ngựa tới báo Bẩm vương ra Thế địch hung mãnh quân ta đã lui về phía trong lộc lĩnh quan tiêu kỳ sai người ngồi lên ghế kỳ lân lạnh lùng hỏi tình hình trên mặt sông thế nào kỳ lân tượng trưng cho điểm lành toàn bộ quân tiên phong đã lên bờ đại quân chủ lực bắt đầu qua sông đợi tiêu kỳ trầm mặc như mặt nước không chút dao động một lát sau lại có người phi ngựa tới báo bẩm vương gia hơn nửa quân chủ lực đã qua sông đợi thêm nữa tiêu kỳ mặt không đổi sắc trong ánh mắt xẹt qua ý cười sát khí trên người chàng dần lan tỏa tôi nghiêm nghị ngồi bên cạnh chàng rõ ràng đang vào đầu mùa hạ mà toàn thân lại cảm thấy rất lạnh giống như khắp không gian đều ngập tràn sát khí khiến người người rát run tôi cầm bầu rượu trên bàn lên Rót vào trong chiếc chén ngọc xanh chạm hình hổ, chưa kịp rót đầy thì một người nữa phi ngựa tới. Bẩn vương ra, thế tấn công của quân địch rất mạnh, đại quân đều đã lên bờ, trinh lỗ tướng quân đã dẫn quân vào sao lộc lĩnh quan. Tiêu kỳ khẽ dương tầm mắt, đúng lúc một tia sét động trời giáng xuống, xé ngang bầu trời, ánh lên vẻ lãnh lẽo như băng nơi đáy mắt tràng, truyền lại hai cánh trái phải cắt ngang đại quân lên bờ. Đoạt thuyền phản công. Người kia tuân mạnh, lên ngựa lao đi. Tiêu kỳ ấn kiếm đứng lên, truyền lại tới đại quân chi viện. Đoạt lại lộc lĩnh quan, tiêu diệt toàn bộ binh mã vào thành. Mà tướng lĩnh mạnh, một vị tướng lĩnh chạy đi. Hai vị tướng quân trái phải ấn kiếm đứng nghiêm. Áo giáp binh khí đều tót ra những tia sáng lạnh buốt. Hẳn là cả hai đều đang nóng lòng khó chịu. Tiêu kỳ nâng chén uống một hơi cạn sạch, ném chén xuống đất, chuẩn bị ngựa, xuất chiến. Tôi lặng lẽ đứng trên thành lâu, đưa mắt nhìn thân ảnh tiêu kỳ đi xa, chiếc áo choàng bay bấp phới. Trận ác chiến này kéo dài mãi tới khi mưa tạnh gió rừng, mây mờ trương tan, ánh dương sầm sầm hiện ra, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống như màu máu binh mã hai cánh trái phải từ hai bên truyền núi ngoài thành lao xuống hợp thành khí thế áp bức đánh thẳng vào đại quân vừa mới lên bờ của kiểm trữ vương người nào người nấy tung hoành ngang dọc song pha không sợ chết nhuệ khí không ngừng răng trào thừa dịp đối phương đặt chân chưa vững liền chém giết hàng loạt tiếng kêu gào trung trời lại thêm ba ngàn cung thủ phục kích ở bên cạnh chuyên nhắm vào những binh sĩ lái thuyền khiến thuyền địch mất khống chế không thể quay đầu lui quân đại quân qua sông lên tới bờ cát toàn bộ lâm vào hỗn loạn tiến không được lui không xong mà tất cả thuyền chiến lớn nhỏ đều được xếp ngang với nhau trong lúc chen chúc phá vòng vai thì liên tục va chạm binh lính rơi xuống nước tới tấp tớ. ai may mắn ngơ được lên bờ lại bị gót ngựa dẫm đạp cung tiện bắn chết nhất thời tiếng hô xiết vang dội máu chảy xuôi theo mái trèo Nước bên bờ sông bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Binh lính tiên phong đánh vào lộc lĩnh quan trước thì bị ngăn cản trong ngoài. Cường công không được, họ viện phía sau lại bị cắt đứt, rơi vào thế cô lập. Quân trấn thủ lộc lĩnh quan của hồ quang liệt hội hợp với đại quân chi viết do đích thân tiêu kỳ chỉ huy không ngừng tấn công lên. Hồ quang liệt đầu tàu gương mẫu dẫn đầu đại quân chi viết áp địch ra khỏi cửa quan. Một thanh trường đao gào thét liên tục chém giết tướng địch, đi tới nơi nào nơi đó không thể chúc vững. Kiểm chữ Vương trị quân nhiều năm, binh sĩ dưới trướng đều là những người dũng mãnh, mắt thấy tình hình bất lợi nhưng vẫn ngoan cố liều mạng chống lại, không chịu đầu hàng. Chợt nghe thấy trên chủ hạ địch vang lên tiếng trống trận như sấm rền, hẳn là kiểm chữ Vương đích thân lên thuyền sóng trống, lập tức nơi trận tiền Một vị tướng quân mặc kim giác dơ tay ra lại toàn quân gắng sức kiên quyết mở một đường máu giúp những tướng trị gặp nguy phá vòng vây, lui về hướng chiến thuyền bên bờ. Chủ hạ, tàu chiến của người đứng đầu. Trong nháy mắt, tinh thần quân địch phấn chấn lên rất nhiều, tất cả đều liều chết mà đánh, có xu thế ngóc đầu trở lại. Nhưng, bỗng thấy một thân ảnh lao tới trợ tiền, ngựa trắng thương tua đỏ, ngón ra tuyết ra là tống thoại ân đang sơ cao thanh thương dài màu ngọc bích trong tay quét ngang ngàn quân đến đối đầu với vị tướng quân mặc kim Sa kia tiếng chống trận trên mũi thuyền vang tận chân trời kiểm chữ vương sục trợ càng lúc càng gấp tôi đứng trên thành lâu chứng kiến cảnh này mà lòng lạnh run gió tanh mưa máu trước mắt tiếng hô xiết chung trời bên tai tựa như đặt tôi vào trong địa ngục tu la chợt vang lên một tiếng kèn lại trầm thấp. Cửa thành mở rộng, tinh kỳ bay phần phật, một chiếc cờ trói dần được dương lên ở chính giữa. Tiêu kỳ xuất hiện dưới thành, đứng trừng trững đối lập với kiểm chữ vương xa xa, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn quang, nhắm thẳng về bờ phía nam. Nơi ánh kiếm chỉ tới, ngựa phẫn nộ khí dài, binh lính nhân tề hô vang, dự trường vương chinh phạt quân phản loạn, người theo được sống, kẻ nghịch phải chết quân ta hô vang như chấm dậy, thương kích giờ cao hưởng ứng. Soái kỳ sự trương vương bay cấp phới, tiêu kỳ thúc ngựa tiến lên. thân vệ thiết kỵ phía sau đều mặc áo giáp nặng hộ thân, theo chàng ép đến trợ tiền. tiếng võ ngựa lột cột đồng thanh vang lên, từng bước từng bước rõ ràng, tựa như bức tường sắt làm trung chuyển mặt đất. binh khí lét lên từng tia sáng chiếu rọi bầu trời u tối. Khi thế quân địch trên trận yếu dần, tiếng chống trận nơi kiểm chữ vương cũng ngưng hẳn, rồi lại vang lên như trực tỉnh. Cung thủ trên chiến thuyền nhất tê nhắm thẳng về phía chói kỳ mà bắn, trận mưa tiễn ùn ùn kéo đến nặng nề đánh vào bức tường thành vững chắc. Tôi đứng trên thành lâu, hết thảy mọi cảnh đều lọt vào tầm mắt, lòng kinh hãi tới đờ đẫn, trong lúc sóng gió gian nguy tâm tình cũng lên xuống theo tình hình chiến đấu dưới thành đột ngột vút lên trời cao vừa nháy mắt lại rơi xuống vực thẳm trên chiến thuyền kiểm trữ vương bỗng xuất hiện một nhóm binh lính cao giọng khiêu chiến liên tục quát mắng to gan chỉ thẳng vào tiêu kỳ âm thanh theo tiếng chống chợt vọng tới rất trói tai rất phiền quân địch trên chợt tiền mặc dù liên tiếp bãi lui nhưng vẫn ngoan cố dũng mãnh không chịu hàng gắng sức giao chiến Tiêu kỳ và đàn thân vệ đã vượt qua mưa tiên, tới được trợ tiền. Lại một cơn mưa tiễn nữa qua đi. Trong khoảnh khắc khi đối phương đổi viên phóng tiễn, tiêu kỳ trợ dương cung lắp tên. bắn mũi tên liên hoàn phá không lao đi. Tên đi tới đâu, nơi đó in phăng pháp. Nhưng không phải là bắn về phía chủ choái bên kia mà ngược lại. Bắn chúng ba sợi dây thừng giữ cột buồm trên chủ hạ một cách kỳ diệu trong lúc mọi người đứng trên mũi thuyền kinh hô, một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, cột buồm nặng mấy trăm cân kia theo đó rơi xuống, cột buồm bị gãy đổ thẳng về phía mũi thuyền, khiến mũi thuyền trở hình rầm vỡ tan tành. những tướng sĩ không kịp chạy trốn hoặc bị cột buồm đè lên, hoặc là rơi xuống lòng sông, mà cột buồm đổ xuống vừa đúng nơi khi nãy kiểm chữa vương nổi trống, mắt thấy chiến thuyền bị thiệt hại nặng. Chủ trói bị đè dưới vượt gỗ buồm rách, không rõ sống chết. Toàn bộ quân địch đều hoảng sợ thất kinh, trận tiền đại loạn. Vị đại tướng quân Mạc Kim Sa kia đang chật vật đầu với Tống Hoài Ân. Nhìn thấy cảnh tượng đó liền phân tâm, lập tức bị cây thương trong tay Tống Hoài Ân đâm, ngã ngựa. Kiểm chữ vương đã mất hết hy vọng, hơn 10 chiến thuyền trên mặt sông bỏ lại thương binh tàn tướng, vội vã quay đầu lui về phía bờ nam đến đây quân địch mất hết ý chí không còn lòng dạ nào tham chiến nữa. Có người bỏ binh khí xuống la lên một tiếng ta nguyện quy hàng sự trương vương trên trận nhất thời có hơn mười người hưởng ứng mở đường chạy tới tướng lĩnh cầm binh còn chưa kịp ngăn trở lại có thêm hơn trăm người vứt bỏ áo giáp bỏ chạy chỉ trong nháy mắt toàn quân đã tan rã trải qua trận chiến này. Quân tiên phong của kiểm trữ vương thiệt hại gần như không còn gì, hơn nửa nhân mã quy hàng tiêu kỳ, những kẻ ngoan cố chống lại đều bị tiêu diệt hết. Thiên chiến cực khổ xây dựng, ngoại trừ chủ hạ bị hủy, còn lại toàn bộ đều bị quân ta đoạt lại. Không mất chút gì đã có chiến thuyền qua sông, sau này vượt qua trường hà hẳn là dễ như trở bàn tay. Song Tìm kiếm khắp cả chiến trường cũng không thấy thi thể kiểm trữ vương. Ad là tên cáo già này thấy tình hình chiến đấu nguy cấp đã sớm cho người thế thân ra trận còn bản thân nấp trong phó hạc. Khi toàn quân thảm bại thì lập tức bỏ mặc tàn quân, bỏ chạy về bờ nam. Đêm đến, tiêu kỳ khao thưởng ba quân, chúng tướng tụ hội tại phủ thư sử mở yến tiệc. Mười vạn quân đến sau đã tới được huy châu trước lúc nửa đêm. Tiêu kỳ hạ lệ cho ba quân tạ thời nghỉ ngơi phục sức, bổ sung lương thảo, ngày mai sẽ qua sông tiền Việt phía Nam. Khao thưởng xong, tôi có chút chánh choáng, cáo lui khỏi yên tiệc để tiêu kỳ ở lại với khuyên đệ của chàng. Tiêu kỳ không miễn cưỡng giữ tôi lại, còn thấp giọng hỏi có phải tôi không thích sự hào sẵn của trung tướng hay không? Tôi lắc đầu, cười một tiếng, đau kiếm chém giết uống rượu đàm đạo trung quy vẫn là thế giới của nam nhân tôi nói ta vô tình nói theo mộc lan vô tình nói theo lời vẫn chưa hết hai chữ cuối cùng đọc lại trên môi mộc lan một điển cố của trung quốc thời bắc ngụy có một cô gái tên hoa mộc lan một cô mẹ sống cùng cha là hoa hồ từ nhỏ cô đã thích tập võ chơi đánh trận năm hoạt mọc lan mười tám tuổi dân tộc du mục nhu nhiên xâm phạm biên cảnh quân tình khẩn cấp toàn dân bắc ngụy lên đường ra trận hoạt mọc lan không muốn cha giạt cực khổ lén chuốc rượu cha âm thầm lên đường tòng quân theo aiki -E hồ quang liệt đã đi tới kéo tay tiêu kỳ mời rượu dáng vẻ say đến ngây ngô thưa dịp tiêu kỳ không có cách giữ lại tôi không người cáo lui Vội vã đi ra khỏi phủ nhà, tôi bỗng nhiên hoảng khóc. Khi nãy, trong lúc không tỉnh táo, tôi đã suy thốt lên hai chữ. Tôi giật mình kinh sợ. ma suy quỷ khiến thế nào mà tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ? Tôi xem chút nữa đã thốt rằng, ta vô tình nói theo Mộc Lan, vô tình nói theo Lữ Chĩ. Lữ Chĩ là Hoàng Hậu của Hán cao tổ triều đại nhà Hán, Trung Quốc. Lã họ cùng Võ Tắc Thiên và Từ Thi Thái họ là những người phụ nữ chuyên chính nổi bật nhất trong lịch sử Trung Quốc. Suốt đường trong lòng bất an, chẳng mấy chốc xa xá đã lặng lẽ dừng lại trước cửa hành quán. Sáng sớm ngày mai đại quân khởi hành Nam Chinh, lần này đi không biết con đường phía trước thế nào, cũng không biết ngày nào mới được về lại. Chậm rãi bước trên hành lang quen thuộc, nhìn hoa lá cây cỏ tươi tốt đặt mình trong trốn khi xưa đã ở ba năm mà có cảm giác như đã cách xa cả một thế hệ. Tiểu quận chúa thích đi chân trần, mỗi lần say rượu đều ngụt gục dưới tán cây. Khi nhàn rỗi thì thầm với hoa cỏ, lúc buồn ngắm mưa cảm thán kia giờ đã không còn nữa. Tôi trở lại thư phòng, thoáng nhớ tới những lúc đánh cờ với cẩm nhi, hỏi thăm hết vú già, quản sự trong hành quán, ai cũng nói sau khi tôi gặp nạn. Cẩm nhi cũng đặt vô âm tín, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cẩm nhi, cô nương cười nói tự nhiên kia, thực sự đã hương tiêu ngọc vẫn sao? Hương tiêu ngọc vẫn, hương tan ngọc nát, chỉ cái chết của người con gái đẹp. Đứng trước bàn gương tại nơi cẩm nhi vẫn thường trang điểm cho tôi, tôi ảm nhiên thất thần, đưa bàn tay lên chạm vào mặt kính lạnh lẽo, chạm tới cô gái trong gương kia, quen thuộc như vậy. Nhưng mặt mà mày lại xa lạ, nơi đáy mắt chỉ có vẻ âm u vô tận. Trên đường tới Huy Châu, Tiêu Kỳ đã nhận được mật báo xác thực rằng mẫu thân tôi đã quay trở về kinh. Chàng cho tôi thanh đoản kiếm tùy thân chàng vẫn mang nhiều năm, lại chọn ra vài người đáng tin cậy nhất trong đám hạ nhân làm thị nữ hầu hạ tôi. Đi chinh chiến xa trường, chúng tôi cùng nhau nhìn máu nóng tưới lưỡi gươm, đêm khuya cùng thắp đèn. Sinh tử thắng bạn cũng là hai người cùng nhau gánh vác Không ai tự ý rời đi cả Trở lại phủ nhà Chúng tướng đã tản mắt gần hết Lại thấy bàng quý úy vội vã chào đón Vương phi nửa đêm ra ngoài Vương xa rất lo lắng Tôi khẽ mỉm cười Vương xa đã nghỉ ngơi chưa Bàng quý úy nói Sau khi tan tiệc, Vương xa có chút say Đã trở về phòng rồi Ngươi cũng đã khổ cực nhiều ngày Tối nay nghỉ ngơi cho tốt đi Tôi mỉm cười gật đầu Đang định bước tiếp Bàng quý úy bỗng nhiên lùi bước cản lại Hạ giọng nói Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo Tôi ngẩn ra Sai người sang nhìn Chỉ nghe bàng quý úy nói Lúc thuộc hạ đi tuần đêm dưới thành Đã bắt được một thị vệ dấu mật thư trên người Ngầm truyền tin chiến trong thành Nghi là người kiểm chữ vương phái tới Thuộc hạ đã không chế hắn. Hai quân giao chiến có nội gián cũng là chuyện thường. Không có gì kỳ lạ. Tôi nhớ mày nhìn về phía bàng quý úy. Thản nhiên nói, nếu là thị vệ thì nên giao cho tổng tướng quân xử trí. Tại sao lại chỉ có một mình ngươi tham dự? Bàng quý úy hạ giọng xuống vô cùng thấp. Trần trừ nói, thuộc hạ phát hiện ra trong thư có ký hiệu của tả tướng. Cái gì? tôi kinh hãi vội vã nhìn trái nhìn phải thấy hạ nhân đứng cách rất xa mới dần bình tâm lại lập tức hỏi người này ở đâu đã khai ra những gì còn có ai biết chuyện này nữa bàng quý úy cúi đầu nói đang trong lúc trọng đại thuộc hạ không dám khoa trương đã tự mình nhốt người này ngoài ra không còn ai biết nữa người này tự vẫn không thành cũng không khai gì cả lòng tôi thầm ổn định mật thư đâu bàng quy úy lấy một ống trúc từ trong tay áo ra hai tay đưa cho tôi niên phong trên đó đã bị rách bên trong lòng ống trúc có một tờ giấy cuốn rách mỏng mặt giấy giấy đặc chữ nhỏ từ tin ngô khiên làm phản thất bại tới tình hình trong thành huy châu đều được viết rất nhỏ rất tinh vi cuối tờ giấy một ký hiệu sơn son rõ ràng đặt vào mắt tay tôi run rẩy sống như bị lửa đốt Đây là ký hiệu của phụ thân, không thể sai được. Phong thư mỏng tăng bị tôi nắm chặt trong tay, lọc bàn tay chỉ mồ hôi. Tôi dẫn theo vài tỷ nữ đi tới thư phòng, lệnh cho bàng quy úy đưa người đó tới gặp mình. Giờ này đêm khuya thanh vắng, thị vệ bên ngoài phòng đều đã lui hết, chỉ còn một vài ánh nến yếu ớt sáng. Người kia được bàng quy úy đích thân đưa tới, toàn thân bị trói ra chặt chặt miệng nhét vải vô cùng kinh nghi nhìn tôi không nói được nửa lời tôi đưa mắt nhìn lại thấy hắn mặc trang phục thân vệ của tiêu kỳ bàng quy uý yên lặng lui ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tôi đưa mắt nhìn hắn chậm rãi hỏi ta là thượng dương quận chúa con gái của tả tướng ánh mắt hắn không ngừng biến ảo Nếu như ngươi là người của tả tưởng thì không phải che giấu thân phận với ta, đừng lo. Tôi đưa phong mật hàn về phía hắn, ta sẽ không giao phong thư này cho vương ra, cũng sẽ không bạch trần thân phận của ngươi. Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau khi hít sâu một hơi rốt cuộc cũng gật đầu. Tôi đưa phong thư ra trước ngọn nến, đốt thành cho bụi, nhạt giọng hỏi, ngươi vẫn ẩn nấp trong đám thân vệ của sự trương vương. Tham gió quân tình xuất gia vụ. Hắn gật đầu. Ngươi có đồng bọn không? Tôi đưa mắt nhìn hắn. Người đó kiên quyết lắc đầu. Ánh mắt thoáng biến đổi. Đã có vẻ cảnh giác. Tôi mặc nhiên nhìn hắn một lúc lâu. Khuôn mặt này vẫn còn trẻ như vậy. Ngươi tận trung vì gia vụ. Vương khuyên bái tạ. Tôi hơi cúi đầu hướng về phía hắn. Sai người bước ra ngoài cửa bàn quy ý nghênh đón, im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu chờ chỉ thị của tôi. Tôi buông hai chữ, sử tử. Chưa từng cảm thấy gió đen khi trở lại lại tới như vậy. Tôi cúi đầu mơ màng đi, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Càng nắm càng chặt, chặt tới mức tôi không thở nổi. Chân bắt ra càng lúc càng đi nhanh. Cõi đời này không có ai hiểu rõ cha tôi. Tả tướng đại nhân bằng tôi Người cả đời chìm nổi trốn quan trường Mấy chục năm độc đoán chuyên quyền Bàn về tâm kế Lọc dạ thâm sâu Tôi căn bản không thể lượng được Phụ thân và tiêu kỳ chỉ là đồng minh cùng chung một kẻ thù Liên thân để liên minh Mà cái gọi là đồng minh cũng tồn tại tạm thời mà thôi Tôi biết phụ thân chưa bao giờ chân chính tin cậy tiêu kỳ Cũng như tiêu kỳ cũng chưa từng tín nhiệm phụ thân Thậm chí tới giờ chàng luôn gọi phụ thân là tả tướng chứ ra ít khi mới thấy chàng nói ra hai chữ nhạc vụ. Năm đó tôi thành thân, khoảnh khắc rời khỏi nhà. Phụ thân đã nghĩ gì? Có phải từ đó trở đi? Phụ thân không còn coi tôi là đứa con gái thân thiết đáng tin cậy nhất nữa mà là thê tử của đối thủ hay không? Từ khi phụ thân gả tôi cho tiêu kỳ, người đã bắt đầu đề phòng vì nữ tế tay nắm trọng binh. Không chỉ có tai mắt bên chàng mà còn coi tôi như người xa lạ. Nữ tế, con rể. Lần này khởi binh, mặc dù là vì ủng hộ thái tử, duy trì họ vương, nhưng cũng là cơ hội để tiêu kỳ xâm nhập vào thế lực triều đình. Một khi chúng tôi thành công, chỉ e sự trương vương sẽ lập tức thay thế hữu tướng trước kia, căn sức ngang tài với phụ thân. Phụ thân đương nhiên biết rõ điểm này. Chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác, biết rõ rằng dẫn trói vào nhà nhưng cũng chỉ có thể mượn lực tiêu kỳ để đưa thái tử lên ngôi vị hoàng đế. Một khi tiêu kỳ đánh lui các viên vương, đảm bảo thái tử thuận lợi lên ngôi sọc xuôi, phụ thân tất sẽ không ngồi yên nhìn tiêu kỳ quật khởi, chắp tay đen quyền lực tặng cho người khác. Mưu tính này, tiêu kỳ không phải không biết. Phụ thân có thể có tai mắt bên cạnh chàng. Chàng cũng sẽ rõ hướng đi trong cung như nằm lòng bàn tay. Phụ thân có nội gián, tiêu kỳ cũng có nội gián. Hai người họ đấu trí đấu mưu đột nhiên không phải mới chỉ một hai ngày. Trước kia không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Nếu như có một ngày hai người họ trở thành kẻ địch, tôi sẽ theo phe nào? Một bên là thân nhân, một bên là tình cảm chân thành. Dù là ai cũng không thể cân đo bên nặng bên nhẹ. Mà bỏ lại bên nào cũng là một đau khóe tim. Cho đến tối nay, tận mắt nhìn thấy mặt hàm, nhìn thấy người kia. Hết thảy cuối cùng cũng đã hiện rõ trước mắt. Ad tôi phải chọn một, bỏ một. Nên thả hay nên giết. Nên làm bộ như không biết chuyện hay hoàn toàn xóa bỏ việc này không cho ai biết. Khoảnh khắc này, dòng máu chảy xuôi trong người tôi. 18 năm qua thôi thúc tôi lựa chọn theo bản năng. Tôi không biết bên nào là đúng, bên nào là sai. Chỉ hiểu được, một bên là quá khứ tôi từng trải qua, một bên là tương lai đang chờ đợi. Trong máu tôi đang chảy xuôi sự lãnh khóc và tỉnh táo tích lũy biết bao đời của dòng họ thế gia quyền thần. Phụ thân đã luôn cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này cho tới khi tự tay người đẩy tôi cho tiêu kỳ. Tất cả những điều tốt đẹp ấy đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Hóa thành bụi tàn. Khi đó, tôi can tâm tình nguyện, vì nghĩa mà không ngần ngại bước lên con đường phục thân đã chỉ cho mình. Không có oán trách, không có hối hận, chỉ là thật sâu trong nội tâm đã khắc vào cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bị vứt bỏ, vĩnh viễn không thể chữa lành. Có trải qua gian khổ, sinh tử kề cận mới biết đời người lắm gian nan. Tôi phải đứng bên nào mới có thể có được một bầu trời che mưa chắn gió. Đôi cánh từng che chở đã không còn nữa. Tôi có tìm được chốn sung thân ở đó. Phụ thân, sự trung thành của con chỉ có một lần. Ba năm trước đây, con trung thành thực hiện ý nguyện của người. Còn lần này, con lựa chọn ở bên cạnh trượng vua con. Một thân ảnh cao lớn ngăn lối đi và cẩm bào theo dòng đen thiện rõ trước tầm mắt. Trong lòng hỗn loạn như tên dại, tôi cúi đầu, không kịp ngừng, cũng không muốn ngừng bước chân nhanh đi tới sự vào lòng chàng. "Cả đen chạy đi đâu thế? Trên người chàng có mùi rượu nồng." Giọng nói trầm thấp khan khan, ẩn chứa chút tức giận. Tôi không ngừng đầu lên, vùi đầu vào lòng ngực chàng, lại ôm chặt lấy chàng. Chỉ sợ mất đi giấc mộng tạ thời này. Chàng đưa tay chạm vào mặt tôi, dịu dàng hỏi, sao thế? Tôi nói không ra lời, đè xuống sự chua sắp mắt nhẹ nơi cổ họng đã lâu, trong miệng đắng chát. Có phải nàng trách ta chỉ lo uống rượu, cả đêm không làm bạn với nàng? Tiêu kỳ hài hước mỉm cười, nâng mặt tôi lên. Tôi nhắm chặt hai mắt, không muốn để chàng thấy sự bi ai trong mắt. Chàng cho là tôi đang giận nên cười nhẹ một tiếng, ôm ngang tôi trên tay, bước về phía phòng. Vào tới phòng, toàn bộ thị nữ đều lui ra ngoài, chàng đặt tôi lên giường, cúi người đưa mắt nhìn tôi, nhà đợt ngốc, trốt cuộc là sao thế? Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng lại không thể giấu được nỗi đau trong lòng. Chàng ngắm nhìn tôi, nụ cười trên môi biến mất Lúc không muốn cười nàng có thể không cười, ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ chuyện gì, nàng cũng không cần phải tự làm khó mình. Tôi đột nhiên che mặt, giấu gương mặt trong lòng bàn tay, giấu đi nét bi thương và những giọt lệ đầm đìa trên mặt. Giờ khắc này tôi bỗng nhiên nhận ra tiêu kỳ và phụ thân rất khác biệt, khi yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, phụ thân đều cho đó là đột nhiên. Chưa từng hỏi tôi có muốn hay không Nhưng tiêu kỳ không như thế Chàng luôn muốn tôi can tâm tình nguyện Chàng không chịu được, được việc tôi miễn cưỡng lấy lệ Có lẽ lần này tôi sẽ không sai Cuối cùng cũng có thể vì bản thân mà chọn con đường mình tự nguyện đi Bất kể sau này có hối hận hay không Ít nhất là lần này tôi có thể lựa chọn theo ý mình Tiêu kỳ im lặng ôm chặt tôi Không hỏi gì cả Chỉ để mặc tôi khóc chết mất trong vòng tay của chàng. Tôi càng đau đớn thì càng khóc nhiều. Trong lòng dần dần rõ ràng, cuối cùng hiểu được, lần này tôi thật sự phản bội phụ thân. Từ sau tôi sẽ mất đi người, mãi mãi không thể tìm lại được thời gian thân thiết ngày xưa nữa. Chuyện gì có thể khiến nàng đau khổ như vậy? Tiêu kỳ nặng nề thở dài, nâng mặt tôi lên, trong mắt tràn đầy thương cảm. Tôi đè tay chàng lại, đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, nếu có một ngày ta mất đi tất cả, sai lầm hoàn toàn, chàng có thể tiếp tục đối xử với ta như hiện tại, có thể mãi mãi làm bạn với ta, mãi mãi cho đến già chứ. Chàng không nói, nhìn tôi thật sâu, hoàn toàn không vui vẻ. Chàng cúi người tới, nhẹ nhàng thở dài nói, trong mắt ta, nàng vốn không nên làm bất cứ cái gì ngoại trừ nữ nhân của ta. Hôm sau, trời xanh không mây, gió đông thổi mạnh, ánh nắng chiếu rọi khắp dòng sông cuồn cuộn chảy trông như một con rồng vàng dài manh mông đang theo gió mà vượt sóng. Cảnh tượng trời đất hùng tráng. Trận gió tanh mưa máu hôm qua đã không còn chút dấu vết. Trong tiếng trống sục, ba quân tập hợp chỉnh tề, áo da ánh hà quang. Nơi mũi thuyền tinh kỳ tươi sáng, xoáy kỳ màu đen bay phần phật trong gió. Buồm lớn sầm sầm được kéo lên, đầu đuôi tương xứng, chậm rãi lướt trên trường hà. tôi cùng tiêu kỳ sóng vai đứng trên mũi thuyền. gió sông thổi gấp, thổi mái tóc tôi rối bời. tôi giơ tay nắm lấy tay chàng, chàng mỉm cười đưa mắt nhìn tôi, đưa tay vuốt tóc mái tôi. vi quan mạc nhậu chấp kim ngô. Thú thê đương thú âm lệ hoa, chàng những mày cười, thân ảnh phiêu sật, lúc thiếu thời, ta một lòng khâm phục và ngưỡng mộ quang vũ hoàng đế, cũng đã từng giữ trong lòng tâm nguyện này. vi quan mạc nhập chấp kim ngô, thú thê đương thú âm lệ hoa, một câu nói của hán quang vũ đế lưu tú. Trong hán cung nghi có ghi lại rằng, chấp kim ngô xuất hành, thống lĩnh hơn 200 kỵ binh và 520 binh sĩ tiền hô hậu ứng hà quang không gì sánh được trong chư quan không thể có ai có được thanh thế hà khùng như chấp kim ngô lưu tú khi còn đi học chứng kiến cảnh xuất hành đó trong lòng rung động nên mới cảm khái vi quan mạc như chấp kim ngô có nghĩa là làm quan phải như chấp kim ngô chấp kim ngô quan viên lãnh đạo cầm quân bảo vệ kinh thành và cung thành âm lệ hoa nổi tiếng với vẻ xinh đẹp như mì Từ nhỏ đã được Lưu Tú ái mộ Sau này trở thành quang liệt hoàng hậu của Lưu Tú Cùng Lưu Tú xây dựng nên đoạn tình cảm đế vương đế hậu Khiến người người ngưỡng mộ Cũng cùng nhau sáng lập nên giai đoạn phục hưng, mở đầu cho thời kỳ minh trương thịnh trị ngay sau đó của nhà Đông Hán Sau này, bà được an táng cùng Lưu Tú Thú thê đương thú âm lệ hoa Nghĩa là lấy vợ phải lấy được người như âm lệ hoa Quang vũ hoàng đế, tên thật thúy là lưu tú tự văn thúc là vị hoàng đế sáng lập nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc ước mơ niên thiếu đó giờ đã nằm vững trong lòng bàn tay chàng chớ nói chấp kim ngô chỉ sợ vương vị cũng không thể vai khô được cùng tâm của chàng tôi đón nhận mắt rạng rỡ của chàng nhất thời lòng dao động mỉm cười nói quang liệt hoàng hậu có thể ở bên quang vũ hoàng đế cũng không uống một đời hồng nhan Nghĩ tới Quang Vũ đế năm đó cùng Hồng Nha Định Giang Sơn, bực nào anh cùng hào sảng. Tiêu Kỳ ca giọng cười lớn, lần này trinh chiến ngàn sọng có nàng bầu bạn bên cạnh, nếu Quang Vũ có biết cũng sẽ ghen với ta. Quang Vũ, ta giả để Tiêu Kỳ nói Quang Vũ chứ không phải Quang Vũ đế thể hiện cùng tâm của chàng, rằng chàng có thể sánh ngang với Quang Vũ đế. Trước mắt, trường hạ manh mông, thiên địa bát ngát nhưng chính vẻ hạ khủng vô tận trong đôi con ngươi chàng lại làm giang sơn tráng lệ này nhạt màu